Chăm miệng một lời hoảng sợ nói cơ u cốc đầu tiên hồi phục tinh thần lại hắn cao thấp dò xét đề Thiện thượng một phen mỉm cười nói đại sư Vinh kết anh vẫn là thanh Xuân không thay đổi thật là khiến người bất ngờ a chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 411 tiểu tiên đồng bi thảm đề Thiện thượng nghe xong lời cơ u cốc nói lập tức như lão hổ bị dẫm một cước